Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi trợt có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt thanh tú điển trai của cậu. Cậu liền chớp mắt cái rồi hỏi Chúng ta đi được chưa? Cậu gật đầu nhẹ rồi nói Chỉ đi theo dấu chân của tôi nhé Bước sai là sẽ đạp vào bẫy đó Bẫy sao? Cậu vừa nghe tí bẫy đã lạnh toát cả mồ hôi Cậu nhìn mấy ô gạch hình lục giác được sắp xếp trông có vẻ rất hài hòa Nhưng vẫn có cái gì đó lạ lạ Cô nhìn chăm chú vào chân của cậu, cậu nói Chị đi theo chân của tôi, tôi đi đạp vào ô nào thì chị đạp vào ô đó Nếu lỡ chân thì sao, thì mất chân Cô liền trợn mắt lên nhìn liếc quanh rồi nói Nguy hiểm vậy sao, không biết trẻ con có hay vào đây chơi không Không ai được phép vào đây cả, lúc nào cũng có người canh cầm nhìn cho kỹ này Cô gật đầu rồi bước theo cậu Cậu bước qua ô nào thì cô sẽ bước qua ô đó. Đến khi đặt được chân lên bậc thềm cô mới bắt đầu thở vào. Cậu lấy trong người ra một chìa khóa rồi mở ổ. cô chỉ đứng qua một bên dòm ngó. Lát sau cạch một tiếng cửa liền được mở ra. cô chấp mắt mỉm cười nhìn cậu như đang háo hức chờ đợi. Thật ra cô đã chờ đợi giây phút này. Mọi chuyện giống như là đương không lại lượm được vàng vậy. Vừa mới suy nghĩ tới phòng thờ thì ngay sau đó cô được đưa vào trong phòng thờ. Cậu giơ tay đẩy cửa ra rồi nói: "Chị vào đi." Nói xong, cô liếc mắt nhìn cậu cẩn trọng, cậu mỉm cười rồi nói: "Trong đây không có bẫy gì đâu, chị yên tâm mà vào." Nói rồi, cô mới dám bước vào, cậu quay lại khép hờ cửa. Cô liếc quanh một lượt mà mặt bỗng bừng sáng lên. Bên trong đúng là rất hoành tráng, tất cả đều bài vị và bàn ghế được làm bằng vàng thậm chí cả mấy cái để đế nến cũng được làm bằng vàng, vài màu vàng ánh nến cũng màu vàng. Cô há lớn miệng không khỏi ngạc nhiên trầm trồ. Cậu ho một cái cô nghe xong mới khép miệng lại được, cười gượng rồi nói. Mẹ bảo cậu dẫn tôi vào đây làm gì? Thắp nhang cho anh hai. Là ai? Cậu trần dừng lại một nhịp đôi môi mím với nhau, mắt trần có chút ưu tư cậu trả lời. Là chồng của chị. Cô vừa nghe tới đó thì liền nhìn quanh khắp các bài vị. Cô nhìn từ trên xuống dưới, bài vị được sắp xếp như kiểu bậc thang. Có lẽ đó là cách sắp xếp vài vế ở trong gia đình. Người được đặt cao nhất kia chắc là ông nội chồng Hoàng Hạc rồi. Cái bên chắc là bà nội Thương Hy. Tại hai người được đặt bài vị ngang nhau. Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám nói. Nhìn xuống một bậc cô thấy tên Hoàng Giang Hậu. Cô liền nghĩ ngay đó là ba chồng, thêm một dọc thê thiếp được đặt dưới một bậc, không phải là ngang hàng. Lết qua thấy cô đang chăm chú nhìn bài vị cô liền nói, muốn hỏi gì không, thắc mắc gì chỉ cứ việc hỏi tôi. Nói vừa xong thì y như rằng cô hỏi ngay, bài vị Hoàng Giang Hậu có phải là, là ba của tôi, ba chồng của chị đó? À tôi đoán đúng rồi, nhưng mà phía dưới là sao? Cô liếc nhìn qua hơn 20 cái bài vị ở phía dưới, là thiếp của ba chết rồi, tuy được thờ phụng ở nhà họ Hoàng nhưng họ không được đặt ngang hàng với ba, chỉ có mẹ mới là chính thất. Nói rồi bỗng dưng đôi mắt của cậu lại buồn đi đôi ba phần, cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc cậu thấy buồn vì ba của mình, không cảm thấy có gì lạ. Cô từ từ quay mặt lại, nhìn xuống bài vị phía dưới một bậc nữa, Thì thấy tên là Hoàng Gia Minh Cô cảm thấy trái tim có cái gì đó lạ lạ liền ấp úng hỏi Hoàng Gia Minh là chồng tôi phải không? Cậu liền gật đầu Thấy phía dưới có 6 cái bài vị cô hỏi sáu người này là vợ của chồng tôi cả sao Không có ai làm chính thất à Họ đã chết trước khi về được đây Cho nên chỉ được xem là thiếp Chỉ có chị mới được xem là chính thất cậu nói bằng giọng điệu buồn chán cô nghe xong cũng chỉ biết à lên một tiếng cô trần thấy cậu cầm mấy nén nhang đốt rồi lấy tay vẫy khói đưa qua cho cô chị thắp nhang đi cô cầm cây nhang ở trên tay mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm bài vị miệng không ngừng lẩm nhẩm hoàng gia minh cô cắm nhang xong thì quỳ xuống nhìn dòng chữ hưởng dương mười bảy tuổi cô chợt thấy xót xa chàng chết trẻ quá thật sự cô không hiểu được cảm giác lúc này là như thế nào dù sao đó cũng là chồng cô nói gì thì nói đời này cô đã được định là vợ của người ta dù người ta chết hay sống cũng là chồng của cô Nghĩ vậy cô bái lại một lại rồi đứng dậy nhìn vào bài vị mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện